Các bạn đang nghe truyện trên thế audio.org. Mình là Thon. Long Đồ Án Quyển 5 Hồ Yêu Hay Cổ Án Chương 105 Nguy hiểm Công Tôn, Người đã khỏe chưa? Trong nha môn Tùng giang phủ Triệu phổ khiên tiểu tứ tử đang cầm trái quyết. Hỏi công tôn đang bận rộn Ở trong phòng ngỗ tác Từ khánh chờ ở cửa Chuẩn bị đón mọi người lên thuyền đến hãm không đảo Bọn Bạch Ngọc Đường hẳn là đang đợi trên thuyền rồi Các ngươi đi đi Công tôn còn đang nghiệm thi Hắn trước sau vẫn luôn cảm thấy Nguyên nhân cái chết của mấy người này Có chút khả nghi Liên muốn kiểm tra thêm mấy lần nữa Phụ thân Tiểu tứ tử rất muốn đi đến hãm không đảo Thấy công tôn không muốn đi Liền kêu hắn Phụ thân bé từ hôm qua đến hôm nay Đều nghiên cứu về nguyên nhân cái chết của mấy thi thể kia Thật bận rộn nha Công tôn bỏ đồ ở trên tay xuống Thấy tiểu tứ tử có dáng vẻ rất muốn đi liền dỗ dành bé Tiểu tứ tử Con cùng với bọn triệu phổ đi đi Đi chơi cho thật vui vẻ vào Phụ thân không đi được Tiểu tứ tử hơi xị mặt Phụ thân không đi à Ta nói này thư ngốc Ngươi nên kết hợp giữa làm việc và thư giãn à Nghỉ ngơi một chút Sau đó lại ra tiếp sau Triệu phổ cũng khuyên công tôn Công tôn xua tay Ta ra ra nguyên nhân cái chết càng nhanh Thì càng chống có đầu mối Nếu không Nói không chừng ngày hôm nay lại có người chết nữa Ngươi thay ta trong tiểu thứ tử một ngày Triệu phổ bật cười Ngươi rốt cuộc cũng chịu yên tâm giao nhi tử cho ta rồi à Công Tôn trừng mắt nhìn hắn một cái Ta mới là già nó Tiên sinh à Người không đi sao được à Từ khánh đợi nửa ngày Chính là muốn chờ Công Tôn cùng đi Bà ca đại tẩu những năm này thường cảm kích Công Tôn Vẫn muốn tìm một cơ hội Để cảm tạ ân cứu mạng của hắn năm đó Hôm nay Đại tẩu cũng đã có tin vui Năm đó nếu như không có Công Tôn Hãm không đảo cũng không có được Cả nhà đoàn viên chuyện vui liên tiếp Đó là một đại ân nhân à Thấy Công Tôn không chịu đi, Tự Khánh gấp đến độ vò đầu bước tay Mấu chốt chính là người ta có lý do đầy đủ, là vì tra án Tử ảnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo tiểu tứ tử Ý tứ Ý tứ giống như là bảo tiểu tứ tử khuyên phụ sân bé một chút Tiểu tứ tử, tử, tử mở to mắt nhìn, nhìn nhìn mọi người một chút Lại nhìn Công Tôn đang câu mày thâm sự trọng trọng một chút Nhẹ nhàng vỗ vai trự phổ Triệu Phổ ngẩng đầu. Tiểu Tứ Tử nói, "Cứu, cứu, con muốn xuống dưới." Triệu Phổ cho là Tiểu Tứ Tử muốn đi làm nũng với Công Tôn, liền đem bé từ bả vai thả xuống dưới đất. Tiểu Tứ Tử chân vừa mới chạm đất, liền sửa lại y phục một chút, chạy đến bên người Công Tôn. Tiểu Tứ Tử cũng không đi. Mọi người sửng sốt, Công Tôn cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu tứ tử hiếp mắt ngẩn mặt nhìn công tôn Tiểu tứ tử bồi phụ thân Ách Công tôn đưa tay Xa xoa khuôn mặt tròn xe của bé Còn không phải muốn đến hạm không đảo sao Phụ thân ở một mình là được Ngày mai hoặc lúc khác đến cũng được mà Tiểu tứ tử sắn tay áo Bộ dáng giống như là muốn phụ giúp cho công tôn Phụ thân làm xong chính sự Chúng ta sẽ cùng đi Công tôm há miệng Tiểu tứ tử lôi kéo công tôm tiến vào ngỗ tác phòng Còn không quên xua tay với bọn triệu phổ Ý bảo mọi người đi đi Công tôm ngược lại bị làm khó xử Bị bé kéo vào trong phòng Hắn ngồi sẫm xuống Nói với tiểu tứ tử Tiểu tứ tử Hay là phụ thân sẽ cùng con đi đến hãm không đảo trước đi Ăn cơm xong ta sẽ lại trở về Tiểu tứ tử lắc đầu Phụ thân nếu như không ra rõ nguyên nhân cái chết của mấy người đó Thì nhất định sẽ không vui vẻ mà ngoạn chơi Phụ thân không vui, tiểu tứ tử cũng sẽ không vui vẻ Con tôm cảm thấy lỗ mũi bắt đầu cay cay Tiểu đoàn tử nhà hắn chính là tri kỷ đại nhất thiên hạ A Đám ảnh vệ đang bám ngoài cửa nghe lén Người nào người nấy cũng đều cắn khăn tay Tiểu vương gia nhà bọn hắn chính là ngoan nhất thiên hạ A Triệu phổ cũng khoanh tay một cái Được rồi Giờ thì lớn nhỏ đều không đi rồi Chỉ còn lại một mình lão tử Từ khánh suy nghĩ một chút Cũng không tiện làm khó người khác Liền lưu lại một thủ hạ Nói là chờ đến khi công tôn làm xong chuyện Thì cho người đến hãm không đảo báo tin Hắn sẽ phải người đến đón Vì vậy mọi người chỉ đành phải đi trước Lưu lại công tôn cùng tiểu thứ tử Ở lại trong sân bận rộn Bao chuẩn vốn cho là hôm nay tất cả mọi người đều đến hãm không đảo Hắn cùng với bàn thái sư cầm một quyển ghi chép phong thổ tùng giang phủ Chuẩn bị ra ngoài tìm một quán trà ngồi một chút Thuận tiện hỏi thăm tin tức liên quan đến hồ yêu Tiện thể quan sát một chút xung quanh xem có đầu mối gì hay không Đi qua hậu viện Bàn cát liền nhìn thấy con tiểu hồ ly kia ngồi trên bàn đá liếm lông Tòa mò hướng vào bên trong nhìn một cái Vội vàng chạy ra kéo bao chuẩn lại Nhìn Bao đại nhân nhìn vào bên trong Thấy công tôn vẫn còn nhìn về phía những thi thể này suy nghĩ Tiểu tứ tử thì đang ngồi ở ngưỡng cửa Đang giúp hắn phó dược gì đó đây Ai nha tiên sinh Bao chuẩn chạy vào phòng Chẳng lẽ lại có phát hiện gì mới sao Công tôn có chút bắt đắc dĩ Lắc đầu một cái Còn không có Không phải đã nói là do vô phong trưởng tạo thành sao Thái sư cũng đi vào Nhìn thấy một Giang đều là thi thể máu thịt mơ hồ Liền đứng ở ngoài cửa không dám vào trong Công tôm rầu rỉ nói Ngoài mặt nhìn có vẻ như vậy Nhưng mà hình như lại có chút gì đó không đúng Nói thí dụ như Nếu như là do bị chưởng lực gây thương tích Như vậy ít nhất trên người cũng phải lưu lại dấu tay Thế nhưng những thi thể này lại vô cùng sạch sẽ Một chút vấn đề cũng không có Bao chẩn cười Vỗ vỗ công tôn Không bằng tiên sinh cứ nghỉ ngơi một lát đi Mang theo tỷ tứ tử đến hãm không đảo ăn bữa cơm Hít một chút gió biển Thay đổi tâm tình Nói không chừng sẽ có phát hiện mới Cái này gọi là chỉ cần một lần ra Là có thể dễ dàng nắm được hai điểm mấu chốt Công tôn suy nghĩ một chút Ngược lại cảm thấy cũng đúng Mặt khác Hắn thấy tiểu tứ tử một mình ngồi ở ngoài cửa Xúp hắn phối lại dược liệu cũng có chút đau lòng Ngược lại càng không thể tập trung tinh thần Không biết bọn tham gia đã cho thuyền đi chưa Công tôn ra cửa rửa tay Lúc này người gia tự khánh lưu lại liền nói Tiên sinh Ngươi lúc này tới Thuyền hẳn là vẫn còn chưa có rời đi đâu tham gia còn muốn vận chuyển hàng nữa Ít nhất phải một canh giờ mới có thể nhổ neo Tiểu tứ tử nhanh chóng đi rửa tay Ông Tôn vẫy vẫy Tiểu Tư Tử. Tiểu Tư Tử cười hiếp mắt bỏ đồ trong tay ra, chạy đi rửa tay. Thật vui vẻ mà kéo bàn tay của Công Tôn, cùng nhau chạy đến bến tàu. Công Tôn ôm Tiểu Tư Tử bước nhanh ra khỏi nha môn. Gia đình Từ Khánh lưu lại chỉ cho hắn đường đi tới bến tàu. Nói là cứ đi thẳng về phía tây, tới chỗ đường vòng là có thể thấy được bến tàu rồi. Sau đó, gia đình còn phải đi vào trong Tùng Giang phủ làm việc khác. Công Tôn một mình ôm Tiểu tứ Tử đi về phía tây. Vừa mới bước đi được hai bước, Tiểu Hồ Ly liền nhảy lên, chui vào trong ngực Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Hồ Ly rất thân. Hồ Ly kia cả ngày lẫn đêm đều đi theo bé. Công Tôn liền hỏi, Tiểu Tứ tử, tử còn không sợ Hồ Ly này sao? Tiểu Tứ tử, tử xoa đầu Hồ Ly, lắc lắc, nó cũng không có cắn người. Không phải à, phụ thân muốn nói đến chuyện Hồ Ly tinh kia. Công Tôn nghiêm túc nói, chẳng lẽ không cảm thấy con Hồ Ly này quá thông minh sao? Đúng quá, bất quá Hồ Ly vốn thông minh nha Tiểu tứ tử vừa nói lại vừa sờ sờ đầu tiểu Hồ Ly Chuyện tốt, chuyện xấu gì nó cũng báo mộng cho con đó Nó báo mộng cho con Công tôn buồn cười, vỗ vỗ cái mông bé Còn bao lâu không có nằm mộng rồi Nằm mộng cái gì, mau nói cho phụ thân biết Tiểu tứ tử bị công tôn vừa hỏi Lại nghĩ đó cũng không phải mộng đẹp gì Vì vậy đưa tay nhẹ nhàng nắm một lọn tóc của công tôn Nhỏ giọng thì thầm một câu Mộng đều không đúng với sự thật đâu Sao? Đều không đúng à Tiểu tử tử rất khẳng định mà gật đầu Hai người vốn hảo hảo đi trên đường Nhưng dần dần Cũng cảm giác bốn phía có không ít người Cứ chỉ chỉ rõ rõ bọn họ Công tôn có chút không hiểu Cảm thấy bầu không khí có chỗ không đúng lắm Theo bản năng mà bước nhanh hơn Lại đi thêm một hồi Hắn lần nghe thấy bên đường có không ít người nhỏ giọng bàn tán Đứa bé kia ôm một con hồ ly, thấy không? Đây chắc không phải là hai yêu hộ chứ Người xem hắn cũng mặc một thân bạch y à Cũng không biết ai là người đầu tiên nói ra Những người đi theo bàn tán là càng ngày càng nhiều Họ cũng dần dần cảm thấy công tôn và tiểu tứ tử chính là hồ yêu Công tôn nhìn mình một chút Lại nhìn tiểu tứ tử một chút câu mày Tiểu tứ tử liền nhìn tiểu hồ ly trong ngực một chút Dương mắt nhìn công tôn Công tôn cười một tiếng Nó có phải là bằng hữu của con không Tiểu tứ tử gật đầu một cái Vậy con phải ôm nó thật chặt Nếu lúc này buông tay Nó không thể không bị những người thấy hồ ly là sợ hãi kia đánh chết Tiểu tứ tử theo bản năng mà ôm chặt lấy tiểu hồ ly Công tôn gật đầu Vậy là đúng rồi Còn nếu như đã coi là bằng hữu Thì dù có nguy hiểm hơn nữa cũng không được buông tay Vào lúc này chỉ có chúng ta mới có thể bảo vệ nó Tiểu tứ tử nghiêm túc ngật đầu Công tôn cũng nhanh chân bước đi Tiểu tứ tử đột nhiên tiến lên Đến bên tay hắn nhỏ giọng nói Phụ thân, mấy người phía sau vẫn một mực đi theo chúng ta nha Là ai? Công tôn không có quay đầu lại Nhưng mà lúc nãy hắn cũng cảm thấy hình như có người theo dõi Hơn nữa, nhất định phải có người cố ý tung tin ở xung quanh Nói rằng bọn họ chính là hồ yêu Mấy người kia sáng sớm con đã gặp Tiểu tứ tử nhỏ rộng nói với công tôn Là cái gì đó Hỏa cái gì Công tôn nhớ mày Hỏa chữ môn Tiểu tứ tử gặp đầu một cái Công tôn tâm nói không ổn Bây giờ cũng chỉ có hắn cùng tiểu tứ tử Bên người ngay cả một ánh vệ đều không có Vạn nhất Người của hỏa chữ môn gây phiền toái Vậy thì không biết Mặt khác công tôn cũng cảm thấy không thoải mái Hỏa chữ môn này đơn giản chỉ là một lũ tiểu nhân hèn hạ, công tư cũng chẳng biết phân biệt, lại còn tự xưng cái gì mà danh môn chính phái Nghĩ đến đây, công tôn liền nhẹ nhàng móc ra một cái túi bên hông tiểu tư tử Bên trong có cắt dấu một chút bột thuốc dùng khi nguy cấp Hắn mặc dù không biết võ công, nhưng dù sao cũng đã mang theo tiểu tư tử vào Nam ra Bắc, có tình huống nào mà không trải qua Vương gia, ngươi sao lại đi chậm như vậy á? Âu Dương ôm cánh tay, nhìn triệu phổ có dáng vẻ không yên lòng Cứ đi ba bước lại quay đầu lại một lần nói Bến tàu đang ở phía trước đó, ngươi vừa đi vừa đập kiến à? Âu Dương biểu môi Tử ảnh cùng giả ảnh thấy triệu phổ có vẻ buồn buồn Liền cười hì hì tiến tới Vương gia, muốn nhị tử à? Triệu phổ biểu môi, nói thì hay lắm Cái gì mà cùng đi hảo không đảo ăn hải sản Thư ngốc kia thật là không có tình thú Công tôn cũng thật là làm mất hứng Âu Dương bất mãn, Đi Triệu phổ đập Âu Dương một cước Hắn ở lại là để làm chính sự Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi Cả ngày lẫn đêm chỉ lo chơi Âu Dương nhẫn cười Ôm một cánh tay liếc mắt nhìn Triệu phổ uy, vì một cái thư sinh mà đập huynh đệ à Triệu phổ vừa nói ra miệng Cũng cảm thấy buồn bực Mình lại đang nói tốt cho thư ngốc kia sao Không phải từ trước đến nay Mình đều ghét nhất thư sinh sao Nghĩ đến công tôn Triệu phổ lại cau mày Thư ngốc kia lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nghiệm thi Không để ý gì đến chuyện ăn uống Vốn hắn cũng đã gầy như que củi rồi Triệu phổ tự nói với mình Công tôn để cho mình đói bụng thì thôi Chớ cũng để cho tiểu thứ tử đói bụng Hắn đây không phải là đau lòng Cho thư ngốc gầy đến da bọc xương Lại còn không thích ăn cơm kia Hắn là đang đau lòng cho tiểu tứ tử Tiểu tứ tử thế nhưng lại là nghĩa tử của hắn à Nghĩ xong Triệu phổ khoát tay chặn lại Các người đi đi Ta cũng không đi Nói xong xoay người chạy quay lại Ai Tứ ảnh cùng giả ảnh cũng đi theo Âu Dương kéo lại cổ áo hai người Xô xô tay nói Ai Hai người đừng có đi cản trở, Có bọn hơi ảnh đi theo rồi Không cần sợ hắn biến mất nữa Tử ảnh cùng giá ảnh liền bị Âu Dương lôi về phía bến tàu. Công tôm ôm tiểu tứ tử, cũng cảm giác thấy người sau lưng càng lúc càng đông. Tiểu tứ tử có chút nặng. Công tôm lại cả đêm qua, mãi suy nghĩ chuyện nguyên nhân cái chết của mấy thi thể kia, ngủ không được nhiều lắm. Lúc này chân cũng cảm giác đang nhũn ra. Tiểu tứ tử cảm giác được cha bé hơi thở vi loạn, mạch đập cũng mau, xem ra là sắp mệt lã rồi. Phụ thân người đi chậm một chút nha Tiểu tứ tử lâu mồ hôi cho công tôn Lúc này mấy đệ tử của hỏa chữ môn phía sau đã nhanh bước qua Đến chặn phía trước hai người Công tôn ông tiểu tứ tử đứng lại Tiểu tứ tử ôm cổ công tôn nhìn bên ngoài bốn phía Chỉ thấy bọn họ bị người của hỏa chữ môn bao vây Công tôn nắm chặt bọc dược phấn trong tay Quan sát tình hình Mặc dù thần sắc của người giang hồ thường hung thần ác sát Điều này có thể hiểu được Hơn nữa, đích xác là lúc trước bọn họ còn có chút hiềm khích Nhưng mà Công Tôn cảm thấy được Mấy đồ đệ này của hỏa trưởng môn hình như có vấn đề Tiểu tử tự cảm thấy ánh mắt của mấy người này hung hăng đáng sợ Đã vô thức ôm chặt tiểu hồ ly ghé vào vai công Tôn Tiểu hồ ly kia một đôi mắt đen sâu Nhìn chằm chầm để tử hỏa trưởng môn bốn phía Ngược lại cũng không cảm thấy sợ hãi Người hồ yêu kia lúc này xem ngươi chạy đằng nào kẻ dẫn đầu đám đệ tử hoãn chữ môn chỉ vào công tôn hôm nay nhất định phải thiêu chết ngươi công tôn hơi sững sờ còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa chứ tiểu tứ tử, tử vừa nghe đến hai chữ thiêu chết lập tức nghĩ đến giấc mộng kia liền oa một tiếng khóc lớn bộ dáng ông chặt lấy cha bé giống như sợ người ta cướp mất cha đi mất không được thiêu chết phụ thân tiểu hồ ly trong ngực hơi hiếp lại đôi mắt, nhìn chằm chằm tên đệ tử hỏa chữ môn vừa mới nói, công tôn vừa tức giận lại vừa buồn cười, vừa vỗ lại vừa dỗ dành tiểu tứ tử, vừa đừng mắt đám võ nhân bốn phía, các người còn có phương pháp hay không? giữa băng mày băng mặt chỉ vào người khác vu là hồ yêu, lại còn muốn thiêu chết ta, hoang đường, thiêu chết thắng, thiêu chết thắng, nhưng mà đám đệ tử của hỏa chữ môn kia có gì đó tự hồ không đúng lắm. Con mắt mỗi người đều biến thành màu đỏ Công tôm thấy bọn họ đưa tay sờ lên đau bên hông Biết có chuyện không hay Đám người hỏa chữ môn này nếu như không phải là bị điên rồi Thì cũng là bị hạ độc Tóm lại đều là muốn tính mạng của mình và tiểu tử tứ tử Công tôm biết Chờ đến khi bọn chúng rút đau ra Không muốn chạy cũng đã muộn Vì vậy cũng không thèm quan tâm nhiều chuyện nữa Liền nhé mắt với tiểu tứ tử một cái Tiểu tử tử lập tức che miệng mũi mình và công tôn cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong ngực Tiểu hồ ly cũng đã đem đầu mình rút vào trong ngực áo bé Động tác cũng thật mau công tôn lúc này vung ống tay, xoay ngừa chạy qua Động tác thật sự là quá thuần thục Chỉ thấy một trận khói mù màu vàng hướng về phía mấy đệ tử hỏa chữ môn kia bay đến Dược phấn này dị phần bám người Chỉ thấy mấy đệ tử hỏa chưởng môn sau khi bị khí dính phải Hai mắt đau nhói Sau đó cả đầu cũng bắt đầu đau ong ong Công tôm tận dụng thời cơ Đạp ra một đám người cản đường Ôm lấy tiểu tứ tử cướp đường mà chạy Lúc này Mấy đệ tử hỏa chữ môn đứng ngơ ngác tại chỗ Bọn họ cũng cảm thấy đầu từng trận tê rần Đồng thời Cũng thấy được công tôm đang chạy trốn như điên Trong đó có mấy đệ tử ôm đầu Cảm thấy hết sức nghi hoặc Tại sao bọn họ lại ở chỗ này Lại nhớ lại những hành động vừa mới xảy ra vừa rồi Lại càng thêm không hiểu Tại sao lại muốn thiêu chết thư sinh kia Nhưng mà có mấy người phía sau Lại không có trực tiếp bị độc phấn vẫy trúng Liền rút dao Đuổi theo Công Tôn Công Tôn thấy phía sau lại có người đuổi tới Cũng không kịp nhớ đến mệt mỏi Cùng đôi chân nâng hư nhuyễn, Ôm lấy tử tử tử đang liều mạng Chạy về phía bến tàu Mấy môn hạ của hỏa trưởng môn kia còn hung ác Vừa đuổi vừa kêu Cảm bọn họ lại, bọn họ chính là hồ yêu hại người Có không ít người đi đường cũng dần chân quan sát Cũng thấy được công tôn cùng tiểu tứ tử ôm một tiểu hồ ly Cũng có chút nghi ngờ Vì vậy cũng chẳng có ai đến giúp bọn họ một tay Tiểu tứ tử, tử theo bản năng ôm chặt lấy tiểu hồ ly Để tránh cho nó bị văng ra ngoài Công tôn hài lòng Lúc này nếu như bọn họ bỏ hồ ly kia mà kêu cứu mạng nhất định sẽ có không ít dân chúng trên đường tới giúp một tay Nhưng mà tiểu tứ tử, tử xem ra cũng không muốn làm chuyện đó Đây mới chính là điều đáng nói Vào thời khắc máu chốt Nếu như bội tình bạc nghĩa Vậy thì đời này Hài tử này cũng không có được tiền đồ gì Lại càng không thể có được chân bằng hữu Công tô mặc dù không có công phu Nhưng cũng không phải là người dễ dàng để cho người ta khi dễ Hắn thấy mấy người phía sau vẫn có dáng vẻ như muốn đuổi tận giết tuyệt Liền từ bên hông lấy ra một viên thuốc Tâm nói hôm nay việt các ngươi ai bảo các ngươi khi dễ người yếu đuối bất quá công tôn mặc dù nghĩ cũng rất tốt nhưng mà tay chân lại không có nghe lệnh đại khái là vì mệt mỏi không cẩn thận chân lảo đảo một cái ngã về phía trước công tôn biết lần này hỏng bé cầm viên dược theo bản năng kéo tiểu thứ tử một cái xoay người trong đầu nghĩ cùng lắm thì mình liền đỡ bé nằm ngửa ra cũng không được làm nhi tử bị té Thuận tiện ném cái viên thuốc kia ra ngoài Nói ra cũng thật kỳ quái Công Tôn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cho lưng mình chạm đất Thế nhưng, căn bản cái gì mà té lộn nhào cũng không có xảy ra Hắn đã cảm thấy được mình ngã lên cái gì đó mềm mềm Một chút cũng không thấy đâu Tiểu tứ tử ông Tiểu Hồ Ly nằm trước ngực Công Tôn Nhìn thấy bóng đen quen thuộc sau lưng Công Tôn Nước mắt đã tràn ra hốc mắt cũng quay trở lại Nở nụ cười Công Tôn cũng muốn nhìn xem một cái, lại cảm thấy có hai cánh tay đỡ mình, đem mình đỡ thẳng dậy Cẩn thận nhẹ nhàng nhưng cũng rất vững vàng Công Tôn quay đầu lại, một âm thanh truyền đến, có bị ngã không? Công Tôn nháy mắt mấy cái, trước mắt còn không phải là Triệu Phổ sao? Triệu Phổ cúi đầu kiểm tra Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử Vòng qua hai vòng, thấy da thịt cũng không bị trầy xước một chút, liền yên tâm Công tôn cũng không biết nên nói cái gì Hắc y phục ở phía sau lưng triệu phổ cũng bị trầy Có lẽ là hắn đã đau đến làm đệm thịt cho mình Sợ phía sau lưng cứng rắn Liền đem phía trước mềm mại đỡ mình Để mình dựa vào nữa Công tôm liền có một chút cảm thấy đau lòng Sau này sẽ không mắng hắn lưu manh nữa Sợ đến chán ván sao Triệu phổ thấy công tôn vốn miệng lửa bén nhọn nay đột nhiên không có phản ứng Lại có chút bận tâm Hí. Công tôn đang viên dược đang thui lui trong tay Nhét lại vào trong túi Coi như bọn chúng may mắn Triệu phổ khóa miệng rút rút Quả nhiên không phải là đèn cạn dầu Nhi tử có bị dọa hay không à Triệu phổ cười hì hì Đưa tay ra bóp qua hàm tiểu tứ tử Công tôn nhìn tiểu tứ tử vẫn còn ngơ ngác, Vội vàng lắc lắc hai cái Đừng có bị dọa cho ngốc à Tiểu tứ tử lúc này cũng đã hoàn hồn lại Mở to hai mắt nhìn triệu phổ Cửu cửu Triệu phổ cười nhìn hồ ly trong ngực bé Nghe từ trong miệng đám người đuổi theo kêu cái gì mà hồ yêu Liền hỏi bé Sao không bỏ nó đi Không phải chỉ là một con súc sinh thôi sao Tiểu tứ tử vội lắc đầu Như vậy sao được Kiêu kiêu cũng là súc sinh Cửu cửu có muốn bỏ nó lại hay không Triệu phổ cười một tiếng Ngựa sao có thể cùng hồ ly so sánh Hơn nữa lại không quen biết Mới không phải Tiểu tứ tử biểu môi Phụ thân nói Càng, càng lúc hoạn nạn Càng không được bội tính bội nghĩa Nếu không sẽ không có được bằng hữu Triệu phổ toát miệng cười đưa tay sờ sờ đầu tiểu tứ tử Cũng nghiêng đầu về phía công tôn nói Vậy thật tốt à Điểm này rất hợp ý ta Công tôn mặt không tự chủ đỏ lên một chút Nói một câu Nói nhảm Ta dạy dỗ đương nhiên là tốt Lúc này, 8 người của hỏa chưởng môn cũng chạy đến Giờ đào kêu lên Thiều chết hồ yêu kia, thiều chết Miếng mắt triệu phổ cũng hiếp lại Kéo công tôn cùng tiểu tử, tử tử đến phía sau mình Mắt thấy một người của hỏa chữ môn vọt đến trước mặt mình Hắn cũng không tránh đi đao của hắn Mà đưa tay bắt lấy lưỡi đao, Cắt một tiếng Lưỡi đao bị triệu phổ bẻ nát bấy Sau đó, hắn một tay liền bắt được cổ áo một đệ tử của hỏa chữ môn Kéo đến trước mắt Các người ăn gan hầm mật gấu rồi sao Cảm giác có gì đó không đúng lắm Công tôn ở phía sau chọc chọc hắn Người xem cặp mắt hắn cũng vô thần Triệu phổ đem người ném trên mặt đất Người nọ ngã mạnh đến răng cũng rụng hết ra Ánh mắt lạnh lùng của triệu phổ liếc một vòng những dân chúng bàn quan không đến giúp đỡ xung quanh Mọi người cả kinh lui về sau mấy bước Vị này thật đáng sợ Thu hồi tầm mắt Triệu phổ hướng về phía sau lưng mắc mắc Hôi ảnh đem tân linh hầu đến cho hắn Công tôm cả kinh Tâm nói Không phải đâu Giữa đường lớn là dùng tân linh hầu Người muốn làm gì Công tôn vội vàng hỏi Làm gì Triệu phổ cảm thấy Công tôn đã biết rõ mà lại còn cố tình hỏi Thiêu mì một cái Việc cái môn phái thiêu hỏa côn này à